thẩm thái công khách lập đồ đang muốn thì triển nhiếp hồn đại pháp bị một chiều chấn nhiếp của linh chi thu trông thấy đá sắp thành công không ngờ lại bị hồ tăng các nắm lấy chân mặc dù hắn đã dùng một cước đá bay hồ tăng các đi nhưng cũng vì vậy mà phân thần ninh chi thu thừa dịp ánh mắt đối phương mất tập trung lập tức định thần lại quăng kiếm nhảy ra lúc này hồ tăng khắc vẫn bị kéo lăn lộn dưới đất lướt qua bên cạnh khách lạp đồ cơn giận ngút trời của khách lạp đồ đều chốt lên người thẩm thái công vùng chuỗi hạt bắn ra một viền, đánh trúng dây câu của thẩm thái công dây câu kia phát ra một tiếng băng nhưng lại không đứt hơn nữa còn bắn ngược trở lại hạt gỗ về phía khách lạp đồ Khách lạp đồ biết gặp phải cao thủ Không nên xem thường Hét bằng một tiếng Lại bắn ra một hạt gỗ Hạt gỗ này đụng trúng vào hạt gỗ Đang bắn về phía khách lạp đồ Lại chia nhau bắn ra Hạt thứ nhất bắn thẳng vào lưng Của thẩm thái cổng Hạt thứ hai bắn vào hồ tăng khắc So với thủ pháp dùng ban tính phong am khí Của tích vô hậu Loại thủ pháp ám khí này Của khách lạp đồ không biết tao mình hơn bao nhiêu lần thẩm thái công chợt nghe gió lớn nổi lên lập tức xoay người dùng giò cá che lại hứng hạt gỗ vào trong giò trong khoảnh khắc tiếp lấy ám khí này một hạt gỗ khác đã không nghiêng không lệch bắn trúng lưỡi câu của thẩm thái công đang móc lấy quần của hồ tàng khắc sau một tiếng đình hạt gỗ vỡ nứt bắn ra bốn phía nhưng lưỡi câu cũng bị lỏng ra hồ tàng khắc lộn nhau một cái lật người đứng dậy Nhưng cũng bị nứt ra rất thịt Hồ Tăng Khắc vừa đứng lên Hồ Tăng Các cũng chạy đến Hai huynh đệ này đã chịu khổ Hận thẩm thái công đến tận xuồng Đang muốn truy kích Cho thấy bừa và càng cứng giống như Bị đóng chặt xuống đất Nửa bước cũng khó đi Hai người quay đầu lại trông thấy kim thái tử chẳng biết từ lúc nào Đã hở hững đặt hai tay lên vai của bọn họ Ánh mắt nhìn chăm chú Vào hai người ngã thị thủy Và thẩm thái công huỳnh đệ hô tang nao dám lỗ mãng vội ngoan ngoãn quýt đau đứng yên ra sau Thầm tái công vừa tiếp lấy hạt gỗ lễ câu đã bị đánh văng in nở nụ cười nhưng ánh mắt lại trở nên nghiêm nhìn khách làm đồ nói người đưa chuỗi hạt cho ta làm gì ta cũng không muốn cạo trọng làm hòa thượng ai trả lại cho người nói xong liền đưa tay móc vào trong giỏ tiện tay ném một cạnh Khách lạp đồ cho rằng đối phương ném hạt gỗ trở lại, đưa tay tiếp lấy. Chất thấy trong tay ẩm ướt, chạm vào trơn trượt chẳng biết lúc nào. lúc nhúc cho rằng là độc vật, vội ném ra ngoài. Hóa ra, đó là một con cá chép. Thẩm thách công cười lớn nói, người xuất ra không ăn mặn là bởi vì sợ mặn. Còn hòa thượng người, cả cá cũng sợ. Ơi thật là buồn cười, buồn cười. Thẩm Thái công vừa cười vừa đùa, tay lại không ngừng tấn công. Chờ y nói xong, đã công ra được 73 chiều Khách lạp đồ bắt đầu bị cá lạp phân tâm. Vì vậy, thẩm thái công giành tấn công trước. Nhưng, lòng bắt tay của hắn đã biến thành đỏ tẫm, áo đỏ tung bày. Vẫn đỡ được toàn bộ công kích của thẩm thái công. Hắn đang định đánh trả. Thẩm thái công đột nhiên lui về. Khách lạp đồ bị tấn công một đợt trong lòng giận dữ. Cho rằng thẩm thái công muốn tháo chạy, lập tức quát lớn. Người, người... Trở tới anh bạc lóe lên, nguyên lai thẩm thái công lui lại không phải là chạy trốn, mà là lém ra lưỡi cầu, móc lấy cái miệng của khách lạp đồ. Khách lạp đồ sơ ý không kịp né tránh, vội con người lại. Dây câu thu về, khách lạp đồ chỉ cảm thấy miệng xít chặt lại, có cảm giác vừa mặn vừa ngọt, vun ra một ngụm đều là máu. Hắn dùng tay móc thử, mới biết rằng răng cửa của mình đã bị lấy đi một chiếc. Khách lạp đồ nổi giận lôi đình, lấy chuỗi hạt giả, Hóa thành trăm vệt sáng đỏ ép tới thẩm thái cùng Thân hình chậm ồn của Hạ Hậu Liệt đột nhiên cử động. Kim Thái Tử nói ngay. Người muốn giúp ai? Hạ Hậu Liệt không người nói. Khách lạp đồ hung bạo nóng nảy dễ bị đối thủ lợi dụng, tỷ chúng đi giết lão già kia trước. Kim Thái Tử ra thịt bất động cười một tiếng. Võ công của khách lạp đồ không dưới lão già kia, cho dù tính khí nóng nảy trong hai 200 triều vẫn không thể phân thắng bại được. còn thanh niên áo đen kia quyền pháp như rồng hổ sát chiều ác liệt hoàn nhan trạc không địch lại thì thôi một khi thất bại sẽ chết ngay đây chỉ là chuyện trong phút chốc hạ hồi liệt nói thái tử dạy rất đúng lập tức lắc mình xông ra bên kia ngã thị thùy và hoan nhan trạc đã sớm giao thủ hoan nhan trạc đánh ra chiều thứ nhất xương cốt từ cánh tay toàn thân phát ra tiếng lục bục Mười ngón tay không ngừng cò duỗi, Biến hóa khôn lường Bốn quyết mạnh hiểm nhanh kỳ Đều được phát huy đến mức tinh tế Quên của ngã thị thủy Lại bình thường nhất Hắc hổ thâu tâm Thiên vương thác pháp Đường binh liều khách Bá vương kính tiểu lừng phách hoa sơn Nhưng quên của hắn đánh ra Một chiêu một thức đều chuẩn Nhanh ác và đều có lực Đều chính xác hơn bất kỳ người nào giống như một chiều hoành tạo thiên quân này chưa từng có ai sử dụng càng lão luyện càng mới mẻ càng có phong cách càng có cá tính càng có thanh thế quét sạch nghiên quân hơn hắn mà mỗi chiều mỗi thức hắn đều thể hiện ra khí khái của mình tâm hồn của hắn tuổi trẻ của hắn tất cả đều có hậu chiều đều bao hàm biến hóa nhưng hắn lại không phát triển biến chiêu bởi vì thời cơ chưa tới dù sao thì hoàn nhan trạc cũng là một cao thủ khó gặp. quên của hắn bắt đầu biến hóa, bởi vì thời cơ đã tới, Hoàn Nhan Trạc đã dần dần bị chấn ép bởi sát khí của hắn, áp lực của hắn, thành thế của hắn dẫn đến lực bất tòng tâm, chiêu thức bắt đầu tán loạn, Quyền pháp của Nga Thị Thủy đột nhiên biến đổi. Biến thành kỳ, nhanh mạnh hiểm so với Hoàn Nhan Trạc càng nhanh hơn, so với Hoàn Nhan Trạc càng kỳ, so với Hoàn Nhan Trạc càng mạnh, so với hoàn nhan trạc càng hiểm mỗi chiều đánh ra đều không có chiêu thức gì đáng kể hoàn toàn biến hóa dựa vào tâm lý hoàn nhan trạc hít thở nặng nề bắt đầu trở nên rối loạn hắn căn bản không nhìn thấy ngã thị thủy chỉ nhìn thấy nắm tay của đối phương tình cảnh như vậy hắn đã từng gặp một lần đó là khi hắn không phục giao đấu với hạ hầu liệt vừa sinh ra cảm giác như vậy hắn liền bị hạ hầu liệt đánh ngã hiện tại thì sao đột nhiên bóng quyền biến mất hoàn nhân trạc giống như ở trong mây mù hắn đưa mắt nhịp chỉ thấy hạ hầu liệt đang đứng chắn trước người mình giao chiến với ngã thị thủy hai người đều xuất thủ cực chậm giống như đang dò xét thực lực của đối phương lúc này hoàn nhân trạc mới thở ra một hơi cả người mệt mỏi ngồi phịch xuống đất mùa hôi lạnh bắt đầu túa ra thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân hôm nay Hắn mới thật sự cảm nhận được câu nói này một cách sâu sắc. Hắn dựa vào tưởng, một hồi lâu sau mới ngừng thở dốc. Hắn nhìn về phía hạ hầu liệt, ngã thị thùy. Chỉ thấy hai người đều đổ mồ hôi ướt đậm áo, nhưng động tác lại giống như ốc sên, vừa giống như khiêu vũ. Ở cách xa khóa tay múa chân với nhau, giống như kiểu không hề giao thủ mà là giả vờ giao thủ mà thôi. Trong lòng Hoàn Nhan Trạc thầm kinh ngạc Bởi vì vừa rồi hắn thấy võ công của ngã thị thủy vô cùng dồn dập Ngoài ra hắn đi cùng Kim Thái Tử lâu như vậy Cũng từng thấy võ công của Hạ Hậu Liệt biến hóa cực nhanh Xuất thủ kinh người Khiến hắn rất tâm phục khẩu phục Hiện giờ cách đánh của hai người này Lại hoàn toàn khiến hắn cảm thấy cao thâm khó lường Áp lực lặng lề Đột nhiên tình thế biến đổi Hạ Hậu Liệt bỗng xông đến gần năm ngón tay phải như thép cắm thẳng vào cổ họng của ngã thị thủy cách nhanh này giống như hạ hậu liệt vốn ở sát gần ngã thị thủy hơn nữa tay phải đã xiết vào cổ họng đối phương toàn thân trên dưới ngã thị thủy đều không có sơ hở nếu như có cũng chỉ có ở cổ họng đó là sơ hở lộ ra trong tích tắc mà tay của hạ hậu liệt lập tức vươn tới nhưng cùng lúc đó sơ hở nơi cổ họng của ngã thị thủy lại đột nhiên biến mất toàn thân trên dưới nga thị thủy đều có thể sửa hở nhưng lại không phải là cổ họng bởi vì tay trái của hắn đã chém mạnh vào cổ tay của hạ hậu liệt tay phải của hạ hậu liệt co lại tay trái đã vòng qua đánh vào bụng dưới nga thị thủy chiêu thức biến hóa này còn nhanh hơn một chút so với tay phải giống như hắn vốn dùng tay trái chứ không phải là tay phải nhưng ngã thị thủy giống như đao cắt vào cổ tay trái hạ hậu liệt Hạ hậu liệt đột nhiên nhảy lên Thân thể to lớn không phát ra một chút tiếng gió nào Giữa không trung đánh xuống đỉnh đầu của ngã thị thủy Một chiêu này biến hóa cực nhanh Hạ hậu liệt giống như thi triển Từ đầu đã định sử dụng chiêu này Còn công kích tay trái và tay phải chỉ là hư chiêu mà thôi Hạ hậu liệt biến chiêu tùy nhanh Nhưng cánh tay của ngã thị thủy ở nơi đó đã chờ hắn Hạ hậu liệt hẹn lớn một tiếng thu chiêu lại giữa không trùng liên tiếp lộn nhau 17-18 vòng giống như chếp ưng lạc trời một trưởng đánh tới long ngâm kiếm của linh trì thủ linh trì thù được thẩm thái công cứu giúp thiếu chút nữa là mất mạng bởi nhếp hồn đại pháp của khách lạp đồ trong lòng vẫn còn kinh hãi thấy khách lạp đồ giận dữ giao chiến với thẩm thái công nhìn hoa cả mắt không ngờ hạ hậu liệt lại từ không trung đánh tới trong lúc cấp bách ninh trì thù vội đưa tay lên ngăn cản muốn đỡ một kích này của hạ hậu liệt một cách này của hạ hậu liệt giống như thủ thế đã lâu vốn định đối phó với ninh chỉ thủ chứ không phải ngã thị thùy cho nên đột nhiên lao tới ngã thị thùy thấy vậy cũng giống như một con đại bàng màu đen nhào tới hạ hậu liệt đột nhiên dừng tay suất cước hai tay của ninh chỉ thủ đều trở nên vô dụng hạ hậu liệt giống như đã tính trước đối phương sẽ dùng chiêu này ninh chỉ thủ kinh hãi nhưng đã không kịp tránh lùi tín vô nhị hét lớn ánh sáng lóe lên lập tức xông tới Tích vụ hậu lại vùng bàn tính lên Chặn ngang giữa đường Giao chiến với nhau Trong thế ninh trị thu không thể thoát được Ngã thị thủy đột nhiên chắn giữa Người của y, Hạ hậu liệt biến hóa khó lường, Giống như một âm hồn Cho dù người trốn đến đâu Tay của hắn đều ở sẵn ở đó Để chờ cổ họng của người Mở tay của ngã thị thủy lại giống như một cây búa Tay của âm hồn tới đầu Tay của hắn cũng đập xuống ở đó Tay phải của ngã thị thủy biến thành đao chém xuống Hạ hậu liệt vẫn có thể biến chiều Hắn đột nhiên hóp bụng Vươn tay giả Giống như vốn định dùng tay chứ không phải dùng chân Cũng đoán trước được ngã thị thủy sẽ ở nơi đó Bình Tay của hạ hậu liệt ấn vào ngực của ngã thị thủy Hắn dự tính ngã thị thủy sẽ bay ra ngoài Giống như một cục gỗ Không ngờ ngã thị thủy vẫn đứng ở đó Giống như một thần cầy Trong lòng hạ hậu liệt phát lạnh Bùng một tiếng Quên của ngã thị thủy cũng kịp thời đánh vào ngực hắn Hạ hậu liệt lập tức bay ra ngoài Hạ hậu liệt đồng thời hiểu được Ngã thị Thùy không thể chiến thắng Không kiên nhẫn được cho nên Cố ý chịu một trưởng để đổi chiêu với mình Cách đánh oanh oanh liệt liệt như vậy Cho dù hạ hậu liệt lớn gan hơn người Cũng cảm thấy kinh hãi Hạ hậu liệt bay ra ngoài Động vào tường Lại lập tức đứng lên Hắn còn chưa ngã xuống Thì đã ổn định được thân hình xông đến trước mặt ngã thị thủy Mới nhìn rõ được môi ngã thị thủy đã có vết máu Ngã thị thủy nhìn chăm chăm vào hạ hậu liệt Đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu như tên Máu phun vào hạ hậu liệt Mà ngã thị thủy còn nhanh hơn tên máu Lao thẳng tới hạ bàn của đối phương Cùng lúc đó bức tường của hạ hậu liệt Động phải đột nhiên sụp đổ Cát bụi tung bay, gạch đá đều biến thành mảnh vụn Nguyên lai ngã thị thủy và hạ hậu liệt đấu một chồng một quyền Một người công lực vô cùng hầm hậu Một người công lực bá đạo vô sòng Ngang sức ngang tay Có điều Hạ Hà Hào Liệt bị đánh trúng Ngã Thị Thủy trước Khiến cho Ngã Thị Thủy xuất quên Thì công lực đã giảm sút. Hơn nữa Sau khi Hạ Hà Hạo Liệt trốn quên Đã dựa thế bài ngược Chuyển lực vào trên tường Hóa giải hai ba thành quyền kình, Còn Ngã Thị Thủy lại nén một hơi chân khí chịu đòn Không hề di chuyển Cũng vì vậy khiến hắn bị thương nặng hơn Hạ hậu liệt chuyển lực vào trên bức tường, bức tường kia làm sao chịu nổi hai ba thành quyền của ngã thị thủy, cho nên lập tức rầm rầm sụp đổ. Lúc này khách lập đồ và thẩm thái công càng đánh càng hăng, đã đến sát bên tường, bỗng nhiên thấy tường gạch đổ rào rào, thẩm thái công thấy tình thế không ổn, bèn dùng thế cá chép lật người nhảy ra ngoài. Khách lập đồ chỉ lo đánh nhau, không kịp tránh né, đã bị tường đá đổ ập vào người. Toàn thân mình đâu ra sắt gách đá Không ảnh hưởng gì Nhưng lại bị cắt bụi bắn vào mắt Không mở ra được Khiến hắn liên tục gào lớn Phận một tiếng Miệng của khách lạp đồ lại bị Ném vào một con cá sống Nhảy nhót lùng tùng Khách lạp đồ mắt không nhìn thấy cho rằng Thẩm thái công ném độc vật gì tới Vừa gấp vừa giận Nhưng lại nhổ không ra Thẩm thái công thừa cơ dối người Lưỡi cầu móc trúng vào áo khách lạp đồ Kéo hắn muốn ngã xuống đất Không ngờ cái tên tăng nhân này hạ bàn công phu rất tốt. Tùy đang kêu gào nhưng thân dưới không hề buông lỏng. thẩm Thái Công kéo một cái. Khách lạp đồ lập tức hít hơi trầm người. Hai chân lún xuống đất. Lại xoay người một cái dùng chân quấn lấy lưỡi cầu không thả. Trong lòng thẩm Thái Công thầm kinh ngạc nhưng vẫn cười nói. Tốt lắm. Chó ngoại. Thái Công già ta không tin. Kéo được cái thằng cháu trai người không ngã. Lại dùng sức kéo mạnh Khách lạp đồ phát lực đứng yên Thẩm thái công tuy kéo không ngã Nhưng dây câu đã xiết sâu vào trong chân của đối phương Khách lạp đồ cố nén đau đớn Liên tiếp bắn ra 2-3 hạt gỗ Tay trái thẩm thái công Cầm gió cá dơ lên Hứng hết 2-3 hạt gỗ vào trong giỏ. Khách lạp đồ vừa đau vừa giận Nhưng không có cách nào Biết gió cứ tiếp tục như vậy Chân trái của mình sẽ bị phế đi chợt nghe hoàn nhan chạc dùng ngôn ngữ Tây Tạng nói Tiếp lấy Vù một tiếng một cây phương tiện sạn có nghĩa là xẻng đầu hổ hình trăng lưỡi liềm bay tới khách lạp đổ đưa tay chụp lấy lập tức đè xuống đốm lửa vàng tung tóe đã đóng chặt dây câu xuống mặt đất khách lạp đổ thừa cơ thoát thần chân trái rời khỏi dây cuốn dây câu của thẩm thái cân vốn được làm từ tơ tằm thiên mẫu binh khí chém không đứt do đó thẩm thái công không muốn vứt bỏ nó nhưng kéo lại không ra được Khách lạp đồ vừa thoát thân, hai mắt cũng đã có thể thấy được. Lập tức giận dữ hét lớn, giờ phương tiện sạn điên cuồng đánh tới thẩm thái công. Khách lạp đồ vừa nhắc phương tiện sạn lên dây câu của thẩm thái công liền thoát ra. Nhưng thế tới của khách lạp đồ quá nhanh, phương tiện sạn đã bao trùm lấy thẩm thái công. Chỉ hận không thể dồn đối phương vào chỗ chết. Dây câu của thẩm thái công là binh khí dai và mềm, không dễ vận dụng trong tình huống này. vì vậy thế công của khách làm đồ nhất thời dồn ép thẩm thái công thẩm thái công dựa vào thân hình nhanh nhẹn di chuyển vòng quanh nhưng cũng nhiều lần gặp nguy hiểm